Ta nghe đồn chấn toái vô thượng đại thủ ấn của ngươi, có thể phá nát vạn vật thế gian. Nay tự mình thể nghiệm quả không sai. Lần này ta mạo hiểm rất đáng giá. Bình cảnh dục hòa trung sinh cũng chỉ có chấn toái vô thượng đại thủ ấn mới có thể phá vỡ. Bây giờ tiên linh đang rót vào cơ thể ta, đánh phá bình phong tiền vỡ. Giờ không lên cấp thì còn chờ tới khi nào nữa? <cười> Hàn Quân Thiên cười to, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.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 Nhưng mà Hàn Quân Thiên nhanh hơn hắn một bước, tiến thẳng tới Tiên Vương cảnh. Chuyện này khiến nội tâm cường hạn cường đại của hắn bắt đầu run rẩy. Chuyện này khiến nội tâm kiên cường của hắn bắt đầu run rẩy. Chả đã mình thực sự không bằng hắn sao? Trong lòng Hàn Quân Thiên vô cùng bất đắc dĩ, vừa muốn nói chuyện, Lâm Phàm đã trực tiếp ngăn lại. "Tông chủ ta van ngươi, ngươi có thể cho ta lấy một chỗ tốt không?"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 Tề Thiên Lão tổ là nhân vật cỡ nào? Đó là cường giả tiên vương cảnh đấy. Thằng này thì lấy ra cái gì mà để đối đầu với Tề Thiên Lão tổ đây? Hey, thực sự không khiến người ta bất lo được mà. Tiên đại tử kia cúi đầu. Thanh Dương trưởng lão nói không sai, nhưng hắn vẫn cảm giác Lâm Xu Huynh rất là bá đạo. Lúc này Lâm Phàm phong khinh vận đạm đứng yên một chỗ, ống tay áo nhẹ nhàng giống như là không để Tề Thiên Lão tổ trong mắt vậy. Hắn ngoắc ngoắc đây.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 có biết những thái thượng lão tổ Thiên Địa Tông có động thủ bài không? nhưng như Tăng Nghiễn không đồng. Hàn Quân Thiên giờ đã là cường giả tiên vương cảnh rồi, có đáng tự mình ra tay. Không thể nào. vừa dù Hàn Quân Thiên bị thương nặng, mặc dù là cường giả tiên vương, nhưng một tuyệt đối sẽ không xuất thủ, có như hắn ra tay thì cũng không đã nổi một trường này đâu. Mọi người thảo luận chuyện này sôi nổi. Theo bọn họ thấy, Thiên Địa Tông đã chiếm quá nhiều tiện nghi, không cần làm cả như vậy đâu. Nhưng mà có ai ngờ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 Một thứ không thể nào phá diệt. Nhưng mà bây giờ hắn lại bị một món đồ vật kỳ quái kia hấp dẫn lâu như vậy. Chuyện này khoan thực rất kỳ. Khẳng định là có vấn đề. Nhưng bọn họ nhìn hắn mãi cũng không nhìn thấy đồ vật kia có gì đó không ổn. Nội tâm của Lâm phàm lúc này hơi nhúc nhích. Vì hắn nhìn thấy trên bánh xà phòng có một sợi dây nhỏ đã quấn tề thiên đạo tổ lại. Xung quanh cũng có rất nhiều dây nhỏ đang tung bay giống như đang đợi động tác kế tiếp của tề thiên đạo tổ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 những thái thượng lão tổ khác đã đi ra. Lâm Phàm thấy vậy, nhanh chân rút về, trốn sau lưng của Hàn Quân Thiên. Thông chủ, chúng ta trước tiên đừng rút lui vội, để ta xem có ai đến thêm để kiếm thêm một chút nữa không đã. Lâm Phàm vô cùng hưng phấn nói. Hàn Quân Thiên nhìn Lâm Phàm như là nhìn quái vật vậy. Mẹ nó, tình huống này là thế nào? Tề Thiên lão tổ và Thái Càn Thiên đi đâu rồi?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 Tiểu tử ngươi phải chú ý ngữ khí một chút khi nói chuyện Covid Bạch Thánh tiền bối Rõ chưa? À, à biết rồi Lâm Phạm gật gật đầu Sau đó đổi sang giọng khác À, Bạch Thánh tiền bối thật là ngại quá Ta không thể thả người được Vì mặt mũi của ngươi còn không đủ Giờ khắc này Bạch Thánh đã bị Lâm Phạm chọc giận hoàn toàn Tiểu tử này là đang muốn chết rồi Tốt Rất tốt Bạch Thánh không những không giận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 Lâm Phạm sách Thái Càn Thiên ra Trong tay xuất hiện một cây trùy thủ Không nói hai lời Sau đó ba vào ba ra Nhanh chóng giải quyết Thái Càn Thiên Người dám Bạch Thánh trật quát lớn Chân mày Lâm Phạm cau lại Dám còn mẹ người Muốn đánh thì đánh đi Thiên địa tổng ta cũng chưa sợ ai bao giờ Lão tổ cũng đừng có nói nhiều về hắn Thiên địa tổng ta không có loại người rút nhát Nếu không Bạch Thánh lão cầu thực cho rằng Chúng ta không dám ra tay đấy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 Lâm Phạm quát Hỗn trướng Bạch Thánh không nhìn được nữa Hắn tung một trường đánh tới Lâm Phạm Lâm Phạm như một màn trước mắt Lập tức nuôi về sau Các vị lão tổ lên đi Tên này đại tử liền giao cho các người Lâm Phạm quát lớn Đám người canh dương thiên trận mắt nhìn Thầm nghĩ điều từ này Cũng quá là bị ổi đi Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không nghĩ nhiều nữa Trận chiến này nhất định không thể tránh khỏi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 Chúng ta công bằng quyết đấu Người có hiểu hay không Ta nghĩ người này nói một chút vấn đề nơi đặt bảo tàng của quân luân thần tông đi Lâm Phạm hỏi Nằm mơ Hình thiên giận dữ hết lớn Hắn không ngờ thiên địa tông dám làm càn như vậy Càng không nghĩ tới bọn họ Dám khai chiến với quân luân thần tông hắn Hơn nữa tình hình chiến đấu còn hết sức kịch liệt Chiến đấu mãi mà quân luân thần tông Cũng không chiếm được thượng phong hey, Thực sự không biết hợp tác chút nào Lâm Phạm bất đắc dĩ lắc đầu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 Người tốt như vậy mà lại bị tên kia chém giết Quả thực là đáng hận mà Trong mắt hình thiên lập lệ tinh quang Hắn xuất ra lực lượng mạnh đối phó tên này Hắn muốn báo thù cho tôn chủ Lâm phàm khẽ cười nhìn nắm đấm Không ngừng phóng đại trước mắt Trần đạo nghẽo hủy chi cước Đã lâu rồi hắn không thi triển trâu này Xem tí nữa là quên mất nó luật Nhưng nhìn tình huống bây giờ Không thể không sử dụng được Đối phương đã dạng hai chân để lộ ra chỗ yếu điểm nhất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 Các người đến cùng là muốn như thế nào Bạch Thánh quá to Hai mắt trở nên nhìn rất dữ tợn Hắn đường đường là cường giả tin vương Mà cũng ép đến mức này Quả thực khiến cho người ta không dám tin tưởng Tiếng gầm giận dữ tràn đầy sự bất đắc dĩ và than vỡ Cành Dương Thiên nhìn Lâm phàm hỏi Người muốn thế nào Hắn không biết bây giờ nên làm gì Bên mình đã bắt hết đệ tử của người ta Ít nhất cũng đưa ra một ít yêu cầu chứ Bản thân hắn là lão tổ của Luân Thần Tông Nên bảo bối tiên đan hay là các loại không thiếu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 Có thể nói đây là sỉ nhục lớn nhất của cô đôn thần tông Từ khi lập tông đến này Bạch Thánh Ta cho các ngươi một đường lui khác Hoặc các ngươi mang hết đồ vật trong tàng bảo các cô đôn thần tông ra đây Cho ta Hoặc ta sẽ lấy hết đồ trên người các ngươi Lâm Phạm nói Cuối cùng Bạch Thánh cũng gật đầu đáp lời Tốt Ta cho ngươi dầm một tiếng Bạch Thánh vung tay Bầu trời nhất thời hiện ra đầy bảo bối